Phòng ngự thủy chung là điểm yếu của Diệp Trần Gặp phải tông sư Linh Hải Cảnh có tốc độ nhanh Ra nhanh tay Điểm yếu này sẽ bị phóng đại lên rất nhiều Người có tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong Cũng không có tù luyện quả áo nghĩa võ học loại phòng ngự Phòng ngự khó tránh khỏi sẽ thấp Kỳ thật Trơn Chính Quang đã rất kinh ngạc Tiêu chuẩn của tông sư Linh Hải Cảnh có 3 cái Thứ nhất Tu vi ở vào Linh Hải Cảnh hậu kỳ Thứ hai hoàn toàn nắm giữ mấy cái áo nghĩa võ học cấp thấp. Một áo nghĩa võ học trung dài. Thứ ba, vũ hồn ở và tứ dài. Đương nhiên bởi vì có một ít người có phương diện nào đó nổi bật, cho nên ba phương diện này có một cái không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể liệt vào hàng ngũ tông sư, chỉ cần thực lực tổng hợp đủ là được. Diệp Trần về mặt tu vi thập phần không đạt tiêu chuẩn, áo nghĩa võ học cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ dựa vào kiếm hồn cường đại, có thể xếp vào hàng ngũ tông sư có thể nghĩ có bao nhiêu kinh khủng loại tiên thiên tài này trên đời khó cầu khó chết cùng chủ là liệt hắn và hạt giống đệ nhất của long thần thiên cung ngay cả một người lý tiểu linh cũng xếp sau hắn lý tiểu linh là một trong những người được đề cử vào chức phó điện chủ hoàng long điện về mặt thực lực có lẽ không bằng diệp trần nhưng cách phương diện khác của hắn đều mạnh tu vi là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Đang nghiên cứu áo nghĩa võ học trung dài Vũ hồn ở vào tứ cấp Vốn Trần Chính Quảng Càng coi trọng Lý Tiêu Linh hơn Nhưng sau khi thấy được Diệp Trần Hắn đã cải biến cách nhìn của mình Nói tưởng đối thì Diệp Trần càng trẻ tuổi hơn Tiềm lực càng lớn hơn Nhất là kiếm hồn của hắn Quả thực là kinh thế hãi tục Một khi phương diện khác lớn lên Thành tựu rất kinh người Chuyện của diệp Nhất Phong là ngoài ý muốn Hy vọng ngươi không nên để trong lòng. Lòng thần thiên cung ta có rất nhiều người đều thật phần coi trọng ngươi. Trương Chính Quang nghiệp mặt nói. Diệp Trần nhịn không được cười lên. Trương Điện Chủ quá lo lắng rồi. Cánh rừng thì cái gì cũng có. Ta sẽ không để chuyện này vào trong lòng đâu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Trương Chính Quang thà lòng một hơi. Phẩm tính của Diệp Trần hắn sớm đã nghe thấy. Hôm nay sau khi thấy được, mới cảm thấy danh xứng với thực. Diệp Trần nghĩ đến chuyện của mẫu thần Mộ Dung khuynh Thành, cao mày nói. Trường Điện Chủ, không biết thời gian phát tác của vô ảnh độc dài bao lâu? Sắc mặt Trường Chính Quang dùng mình. Vô ảnh độc là một trong thiên hạ kỳ độc. Sau khi chúng độc, vô ảnh vô hình, căn bản không tìm thấy cân nguyên. Cũng chính vì thế, thời gian phát tác của vô ảnh độc sẽ hơi muộn một chút. Sẽ không lập tức trí mạng Nhưng một khi bắt đầu phát tác Thì không người có thể cứu được Kể cả vương giả sinh từ cảnh Thời gian phát tác của vụ ảnh độc Có quan hệ với phẩm dài của Linh Khu Người trúng độc Đại năng Linh Hải Cảnh Tu Linh Khu Để nhất dài trúng độc 3 ngày sau sẽ sinh ra tác dụng trí mạng Linh Khu nhị dài là 10 ngày Linh Khu tam dài là một tháng Về phần võ giả Dưới Linh Hải Cảnh trúng độc Một ngày liền hết thuốc chữa một tháng tôi như tuệ là linh khu tam giai nói cách khác tánh mạng của nàng chỉ còn một tháng phải trong vòng một tháng tìm được biên biện pháp cứu chữa vậy bây giờ vương giả sinh tử cảnh có cách nào cứu được không trương chính quang lắc đầu ta cũng không biết vô ảnh độc cực kỳ thưa thớt có rất ít người chúng loại độc này cho nên không có ví dụ cụ thể bất quá ta nghĩ Vương giả sinh tư cảnh cho dù không thể cứu, cũng có thể trì hoãn thời gian phát tác của nó. Trì hoãn thời gian phát tác? Long Vương tiền bối có ở Long Thần Tiên Cung không? Người thứ nhất Diệt Trần nghĩ tới đúng là Long Vương. Không có biện pháp, coi như thiếu Long Vương một cái nhân tình vậy. Trường chính lòng cười khổ nói. Không gạt ngươi cùng chủ trước mắt đang bế tử quan, không ai biết hắn đi nơi nào. Hơn nữa, người có lẽ có nghe nói qua, tuổi thọ của cung chủ đã vượt qua một thiên tuế, phá vỡ hạn chế tuổi thọ của vương giả nhân loại. Đây là lần thứ hai hắn bế tử quan rồi, chúng ta đều rất lo lắng. Nghe vậy, Diệp Trần nhíu mày, quả nhiên đánh vỡ hạn chế tuổi thọ không phải dễ dàng như vậy. Ngay cả Long Vương cũng phải bế tử quan, có thể nghĩ đến khó khăn cỡ nào. Đây là bí mật. Diệt Trần không rõ Trương chính quang vì sao lại nói ra Cùng chủ bế tử quan không phải bí mật gì Rất nhiều người đều đang đợi hắn bế quan thất bại Đương nhiên trước khi chính thức thất bại Thì bọn hắn cũng không dám động Diệt Trần Kỳ thật người chưa phải tìm cung chủ Ở trên phương diện cứu người này Huyền hậu nếu so với cung chủ càng am hiểu hơn Ta nghĩ người đi tìm huyền hậu Huyền hậu có lẽ sẽ đáp ứng đấy Thiên phú của Diệp Trần, huyền hậu không thể không chú ý tới. Diệp Trần đi, so với bất kỳ ai khác đều hữu rộng hơn. Huống chỉ giao tình giữ huyền hậu và Long Vương từ trước đến nay vẫn rất tốt. Huyền hậu không thể nào không có Long Vương mặt mũi được. Dừng một chút, Trương Chính Quang tiếp tục nói. Tổng môn của huyền hậu ở Phượng Minh Sơn trong thiên võ vực, cách nơi này cũng không xa lắm. Ước chừng lộ trình hơn 700.000 dặm đi sớm về sớm. Bất quá người ở trên đường phải cẩn thận một chút Nếu như không có việc gấp Thì ta ngược lại có thể cùng đi với ngươi rồi Lòng vương mỗi lần bế tử quan Lòng thần thiên cung nếu so với bình thường đều bận rộn hơn Trên chính quang chạy tới trong lúc cấp bách Có thể thấy hắn coi trọng Diệp Trần bao nhiêu Đương nhiên nếu chỉ đơn giản cùng đi với Diệp Trần Thì cũng không phải là không thể được Nhưng lòng vương đã giao phó cho hắn Để Diệp Trần trải qua nhiều áp lực một chút chút việc nhỏ đó không nên quản làm gì không làm phiền trường điện chủ nữa ta sẽ cẩn thận diệt trần tự nhiên sẽ không làm phiền trương chính quang từ trong chữ vật linh giới lấy ra địa đồ trương chính quang đưa cho diệt trần nói đây là địa đồ của thiên võ vực trên đó có phượng minh sơn đấy đa tạ tiếp nhận địa đồ diệt trần tiện tay bỏ vào trong chữ vật linh giới trong một viện từ rộng rãi thoải mái ở phân bộ hoàng long điện một nhà mộ dùng chỉ thủy sống chung một chỗ chỉ thủy khuynh thành các người vui vẻ lên chút đi ta cũng không phải chết luôn bây giờ còn có thời gian mà tô như tuệ thấy mộ dùng chỉ thủy và mộ dùng khuynh thành bộ dạng buồn bực nặng nề bất đắc dĩ nói mộ dùng chỉ thủy nói bất kể là như thế nào ta đều phải cứu ngươi, dù là liều mạng cả tính mệnh của mình. Cảm tình gần 30 năm, mẫu dung chỉ thủy đã xem tôi như tuệ như một bộ phận của bản thân, không thể nào phân cách. Mẫu thân Còn mắt của Mộ dung quỳnh thành đỏ hoe, nếu như không phải nàng, mẫu thân cũng không bị trúng vô ảnh độc. Trong nỗi tâm nàng vẫn hận vũ văn gia tộc, lại cảm giác mình quá vô lực.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 Ba người nhìn qua Diệp Trần cười nói Bá phụ, mụ dung Vụ ảnh độc trên người bà mẫu Có lẽ có biện pháp giải cứu đấy Có biện pháp Mụ dung chỉ thủy và mộ dung khuynh thành Còn mắt sáng ngời Bọn hắn mặc dù biết thế gian này Không có độc không giải được Nhưng nhân lực có hạn, hy vọng xa vời Hiện tại Diệp Trần không thể nghi ngờ Đã mang đến cho bọn hắn một tia hy vọng Dù hy vọng này còn không biết Có thể trở thành thất vọng hay không Có biện pháp nào? Mộ dùng chỉ thủy chờ mong nói. diệp Trần nói. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ lên đường tiến về Phượng Minh Sơn Tiên Võ Vực. Mời huyền hậu tới cứu trị bá mẫu. Ta nghĩ lấy năng lực của huyền hậu, hy vọng có thể cứu trị là rất lớn. Nếu không được thì cũng có thể chỉ hoãn thời gian phát tác của vụ ảnh độc, để cho ta có thời gian tìm kiếm tài liệu luyện chế giải dược. Mời huyền hậu. Tôi cứu như tuệ. Mộ dùng Chỉ Thủy lắp bắp kinh hãi, huyền hậu đối với nhân ma gia tộc rất chiếu cố, bất quá cũng không hạn chế ở riêng Mộ Dung gia tộc, cho dù là nữ nhi Khuynh Thành Huyền Diệu Châu, cũng chỉ sai hai người đưa tới, không tự mình tới đây. Có thể nàng chỉ xem Khuynh Thành như thiên tài có thể bồi dưỡng được, không giống như Long Vương coi trọng như vậy Diệp Trần. Dù sao thế gian này có mấy Diệp Trần chỉ đương nhiên nếu thật sự không có biện pháp Bọn hắn chỉ có thể để khuynh thành đi tìm huyền hậu thôi Hiện tại diệp Trần nói muốn đi tìm huyền hậu Không thể nghi ngờ đã khiến hy vọng tăng nhiều Thành tựu trước mắt của Diệt Trần vẫn kinh thế hãi tục như thế Cũng đã qua vài năm rồi Không có ai không coi trọng hắn Hắn rất có thể trở thành kiếm vương Thậm chí kiếm hoàng tương lai Đúng vậy, long vương trước mắt đang bế quan trừ Điện Chủ bảo ta đi tìm Huyền Hậu Diệp Trần gật gật đầu Vậy nhờ vào ngươi Đúng rồi Ta đi cùng với ngươi Mộ dùng chỉ thủy nghĩ đến Diệp Trần Cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích Có chút lo lắng nói với hắn Không chừng sẽ có người âm thầm Đánh lén cũng không biết được Diệp Trần lắc đầu nói Bá Phụ Người ở chỗ này về bà mẫu đi Mình ta là đủ rồi Kỳ thật hắn lo lắng không cứu được Tô Như Tuệ. Nếu như không cứu được thì khoảng thời gian này sẽ là thời gian gặp nhau cuối cùng của Tô Như Tuệ và Mộ Dung Chỉ Thủy. Diệp Trần Người cẩn thận một chút Cảnh dưới trước mắt của Mộ Dung Khuỳnh Thành vẫn là tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cùng đi với Diệp Trần sẽ chỉ chỉ hoãn thêm thôi. Trong nội tâm nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tiến vào linh hải cảnh trong thời gian ngắn. Nếu không khoảng cách của nàng và Diệp Trần sẽ chỉ ngày càng xa cách thôi Cũng không bảo hộ được gia tộc nữa Ta biết rồi Diệp Trần cho mộ dung Khuynh thành một ánh mắt yên tâm Lần đi Phượng Minh Sơn Thiên Vũ Vực Có lộ trình hơn 700.000 dặm Dù là ngồi trên phi hành khôi lỗi Bay cả ngày lẫn đêm Cũng phải mất 10 ngày Nếu như là trước đây Hơn 10 ngày đối với hắn mà nói cũng không vào đâu Nhưng hiện giờ dùng nhiều một ngày thời gian tôi như tuệ liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bên trên Vân Hải phi hành khôi lỗi hình chiếc đại bàng dương cánh bay đi. Một lần hô hấp liền bay xa được sáu bảy dặm Ở phần đuôi kéo ra một đạo khí lưu thẳng tắt như đao. Xếp bằng ở phần lưng phi hành khôi lỗi Diệt Trần không có tâm tình nào nhìn phong cảnh hai bên Vân Hải chuyên tâm tu luyện. Đánh một trận với Vũ Văn Liệt Đối phương mang đến cho hắn áp lực rất lớn Mà ở trong áp lực khổng lồ này Tình khí thần của hắn đều đã có đột phá Lợi hại như kiếm Lợi hại như kim Lầm trận tìm hiểu được tinh túy của kim trì áo nghĩa Tháng cái đã tăng kim rượu trần sát kiếm Từ 9 thành hỏa hầu Lên đến 10 thành Triệt đề viên mãn Kim diệu trần sát kiếm đại thành Luận uy lực không giới phá hư chỉ. Nếu như là do lôi kiếp Kiếp kiếm thì triển Uy lực so với phá hư chỉ phải lớn hơn nhiều Là sát thủ gian danh phủ kỳ thực Bất quá át chủ bài lớn nhất Bị bại lộ ra Thực lực của hắn đã bị nhìn thấy rõ ràng Không có bí mật đáng nói nữa Việc này đối với Diệp Trần mà nói Là một chuyện rất nguy hiểm Nói không chừng đã có người âm thầm Điều tra qua thực lực của hắn Sau đó phái người phục giết hắn rồi Cho nên Kim Diệu Trấn Sát Kiếm Đại Thành Tìm rằng là chuyện tốt Nhưng cũng không thể tự mãn Tự mãn chính là dấu hiệu của thất bại Vận khí còn có thể vãn hồi được Chứ vận khí không tốt Chính là vẫn lạc Trở thành một vì sao rơi trong phần đông thiên tài Trên chân linh đại lục Tuy rằng trói mắt Nhưng chỉ được trong giây lát Phá hư chỉ trong thời gian ngắn Khẳng định không cách nào tăng lên Theo một bước từ không gian ý cảnh Đến không gian áo nghĩa Độ khó liền hơn xa tưởng tượng chỉ sợ không thể đơn giản hơn tu luyện kim diệu chấn sát kiếm tới viên mãn chút nào bất quá nếu có thể tiến vào chỗ sâu trong hư không quan sát không gian chi lực trong khoảng cách gần lại là chuyện khác xinh xinh bất tức với tư cách là áo nghĩa kiếm chờ tiến dài của thanh niên kiếm pháp độ tinh diệu của nó có chút không tầm thường một kiếm đầm ra có thể cách không giả tốc khiến kiếm tốc thực tế nhanh đến hơn sang kiếm tốc mắt thường có thể nhìn thấy được khiến cho đối phương không có thời gian để phản ứng. Chỉ là sinh sinh bất tức, tình rượu có thừa, nhưng uy lực lại có chút không đủ. Với tư cách là sát thủ giản, thì có chút khiếm khuyết. Về mặt kiếm chiêu, ngoại trừ kim rượu chấn sát kiếm, chỉ có thiền lôi thiết và nghịch thức. Thiền lôi thiết đã có tư cách sát thủ giản. Hai chiều này một chính một phản, điệp ra cùng một chỗ, uy lực tăng lên gấp mấy lần dưới tình huống bảy thành hỏa hầu hai chiều điệp ra đuổi thằng đến kim diệu chấn sát kiếm chín thành hỏa hầu nếu như có thể đạt tới tám thành hỏa hầu phòng trừng còn hơn xa kim diệu chấn sát kiếm viền mãn trở thành đệ nhất sát thủ dàn trong đầu sơ lược qua những kiếm chiều của mình một lần diệp trần đã có quyết định kế tiếp nên toàn lực đột phá thiền lôi thiết và nghịch thức thiền lôi thiết đương nhiên không phải là nói buông tha cho những kiếm chiều khác Mà là đặt trọng tâm vào hai chiều này thôi. Thiên lôi thiết là do ta tự nghĩ ra. Bắt đầu tìm hiểu có chút phiền toái, Không có một con đường rõ ràng. Toàn bộ đều dựa vào tự mình tìm tòi. Bất quá tiềm lực của hai chiều này cũng đủ. Đáng giá để hy sinh thời gian. Xem thử trong 10 ngày này có thể tìm hiểu được chút gì đó không? Bất chỉ bất giác Phi hành khôi lỗi chờ dẹp trần triệt để rời xa cổ phong thành. <cười> Có thể hạ thủ rồi Phía sau phê hành khôi lỗi Ngoài trăm dặm Một đạo hắc sắc thần ảnh đột nhiên gia tốc Từ gấp 10 lần vận tốc âm thanh Nâng lên đến gấp 20 lần vận tốc âm thanh gia tốc lập tức Khiến cho không khí bốn phương không chịu nổi Cố áp lực này ầm ầm bạo liệt Một vòng không gian gợn sóng hoàn mỹ bắn ra 80 dặm 50 dặm 10 dặm Tiểu tử dừng lại cho ta đuổi tới ngoài mười dạm, dặm hắc sắc thần ảnh được bao lưu trong lưu quang thò tay ra cái này hùng hằng nắm lại hướng về phương vị dệt trần hùng hằng nện một cái thu Diệt trần cũng không quay đầu lại thân thể lang không nhảy lên phi hành khôi lỗi phía dưới hóa thành một vòng ảo ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc không gian lắc lư trong hư không lưu lại một dấu quyền mơ hồ phẳng phất khắc vào trong hư không cực kỳ bá đạo lăng không quay người giật chân nhìn về phía hắc sắc thần ảnh nhanh chóng đến gần mỉa mai nói chờ tới bây giờ mới xuống tay làm khó ngươi rồi ngươi biết người đến trên mặt đèo mặt nạ màu đen mặt nạ có ngăn công hiệu ngăn cách linh hồn lực dò xét Giờ phút này ngữ khí của hắn có chút kinh ngạc Đoán được Đồng tử giật trần nổi lên một tia màu bạc sáng bóng Linh hồn lực vô hình xuyên thấu qua mặt nạ màu đen Thấy được khuôn mặt thật của người đến Quả nhiên là một trong những gã tông sư linh hài cảnh Đến vũ văn gia tộc chúc mừng Tựa hồ gọi bá quyền tông Người đơn độc không môn không phái Mấy năm gần đây mới đến cổ lam vực có rào hào với đại trực lão Vũ Văn Kim của Vũ Văn Gia Tộc. Người này am hiểu quyền pháp, quyền pháp bá đạo, cố danh sừng là bá quyền tông. Tổng sư Linh Hải Cảnh ngày đó tới Vũ Văn Gia Tộc có tất cả, cả bảy tên. Cổ Lam phái một tên, tất cả các đại tông môn khác ba tên. diêu Nhất Phong một tên, Mộ Dùng Chỉ Thủy một tên, còn lại là bá quyền tông này. Ngoại trừ diêu Nhất Phong và Mộ Dùng Chỉ Thủy ra, tuy liệu về năm người khác, Diệp Trần cũng có một chút Ngươi đã đoán đúng Bất quá Không có thượng Còn mắt lộ ra ngoài của bá quyền tông Phóng ra sát khí sầm lãnh như đao Thực lực của Diệp Trần và Vũ Văn Liệt không khác lắm Cầm bán cử phẩm bảo kiếm Cũng chỉ cao hơn một đường Mà thực lực của hắn và Vũ Văn Kim Tương đương Một tay độc cô phách quyền càng bá đạo phi phàm Chuyển phá hộ thể chân Nguyên Cho nên trong mắt hắn Diệt Trần đã là một người chết Giết hắn đi Tài phú của đối phương và bán cực phẩm bảo kiếm Đều là của hắn Không có thưởng cho ta cũng không sao Nhưng người nhất định phải có bàn thưởng Bằng không Chẳng phải là để người chạy không một chuyến sao Diệt Trần về mặt lạnh nhạt Muốn chết Bá Quyền Tông giận dữ Quát một tiếng thân hình lao xuống Đánh một quyền ra ngoài Một quyền này đơn giản đến cực điểm, không chút hoàn lệ, nhưng là rơi vào trên tay Bá Quyền Tông. Một quyền này liền trở nên không hề bình thường. Quyền y Bá Đạo xuyên qua vân hải, một đường thông suốt. Diệp Trần biến sắc, không khí bốn phía dưới sự bao phủ của quyền ý, trở nên bắt đầu dính lại, phảng phất hư không đều bị định trụ. Nhất chỉ phá hư. Diệp Trần điểm một chỉ ra ngoài, ngón tay màu xanh đi đến đâu, không khí nơi đó liền tan rã. Phòng phất tuyết xuân gặp phải liệt nhật vậy, bị hòa tan tất cả. ngón tay màu xanh đụng vào quyền ảnh bá đạo, không gian gợn sóng xúc động lắc lư, một mảnh mơ hồ. ngay cả linh hồn lực cũng bị trở ngại thật lớn. hoàng long phong cấm đại pháp, đánh ra một chỉ, dây chân đột nhiên lấy ra một quả quang cầu màu vàng. quang cầu màu vàng lơ lửng trước ngực giật trần hai tay kết ấn thành thạo theo hắn kết ấn ấn bên trong quang cầu màu vàng có lưu quang thâm trần sắc nhúc nhích phẳng phất một đầu nộ long ngủ đông vậy quang cầu màu vàng run lên một đầu hoàng long hư ảnh phá cầu mà ra bỏ qua khí kình hỗn loạn giữa hai người trực tiếp xuyên thẳng đến trên đỉnh đầu bá quyền tông hoàng long hư ảnh rủ đuôi xuống đầu lông ngẩng lên dựng nành múa vuốt giống như một đồ đằng À, Hoàng Long phong cấm đại pháp. Bá quyền tông đã tiếp cận Diệp Trần trăm mét, nhìn thấy Hoàng Long hư ảnh phẳng phất như gặp phải quỷ, trên mặt tràn đầy vẻ hoàng sợ. Phong! Diệp Trần không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bàn tay kết ấn hoàn tất, trên Hoàng Long hư ảnh lập lòe mấy chục quang điểm. Quang điểm sáng lên, Hoàng Long ư hư ảnh đột nhiên bị thu nhỏ lại, bỏ qua hội thể chân nguyên của bá quyền tông. Kháng cái chui vào trong thể nội của hắn. Quá trình đó chỉ có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Không! chân Nguyên của ta! Bá Quyền Tông căn bản không nghĩ tới, Diệp Trần sẽ không một đêm học xong Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp, càng đạt được đạo cụ Long Châu để thi triển Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp. Nếu như hắn sớm biết Diệp Trần đã học xong Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp, thì cho hắn thêm một lá gàn nữa, hắn cũng không dám đột kích Diệp Trần. Cho dù tập sát Cũng phải giữ một khoảng cách Không để cho đối phương có cơ hội tập trung vị trí Hoàng Long Phong cấm Đại Pháp thế Nhưng chính là bí mật bất truyền của Long Thần Thiên Cung Cũng là một nhân tố trọng yếu Để Long Thần Thiên Cung có thể uy chấn thiên hạ Diệp Trần Cho ta một cơ hội Ta sẽ lập tức ly khai Từ nay về sau Không bao giờ khó xử ngươi nữa Bá quyền tông ta nói chuyện Tuyệt không đổi ý Dưới cực độ kinh hoàng bá quyền tông thậm chí bại lộ cả thân phận của mình. Nhưng việc này cũng không sao cả. Có trọng yếu hơn so với tánh mạng của mình chứ. Diệp Trần cười lạnh. Nếu như ta bị ngươi bắt, ngươi có bỏ qua không? Ờ, chỉ cần ngươi cởi bỏ Hoàng Long Phong cấm đại pháp, ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa. Có một cái tông sư linh hải cảnh làm nô tài cho ngươi. Đây là chuyện mà rất nhiều thiên tài đều chưa từng có qua đấy ngữ khí của bá quyền tổng cực kỳ thành khẩn nhưng ở sâu trong đồng tử lại là một mảnh sát cơ vốn đây là chuyện hắn đã nắm chắc giờ hắn lại bị biến thành tù nhân đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ được tốt ta lập tức cởi bỏ cho ngươi bàn chân dẫn trong hư không giật trần đi tới từng bước không Bá Quyền Tông sao lại không phát giác ra sát khí trên người Diệp Trần chứ Trần Nguyên đã bị khóa cứng Được thúc giục lên lảo đảo thoát đi Xẹt, Diệp Trần đuổi theo đối phương luôn Hoàng Kim Kiếm đâm xuyên qua đầu hắn Ta thật hận Trước khi chết Mặt mũi bá Quyền Tông tràn đầy vẻ không cam lòng Hết trường 559 Nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạm Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VB, chương 560, Huyền Hậu Yến Khinh Huyên. Lấy đi chữ vật lưng giới, Diệp Trần đánh ra một quyền, thi thể của bá quyền tông nhanh chóng chôn vùi, ngay cả cặn bã cũng không để lại. Hoàng Long phòng cấm đại pháp, quá kinh khủng. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào quang cầu màu vàng ảm đạm thất sắc trong tay Có chút cảm khái khiếp sợ Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp Là do Trần Chính Quang truyền cho hắn Đương nhiên đây là ý tứ của Long Vương Với tư cách là bí mật bất truyền của Long Thần Thiên Cung Hoàng Long Phong Cấm Đại Hồi Lúc bắt đầu học không khó khăn lắm Bởi vì nó căn bản không có huyền bí gì cả Chỉ là thúc giục linh hồn lực và chân nguyên Kích phát lực lượng Phong Cấm bên trong Long Châu Hơi dẫn đạo thoáng một cái Liền có thể hoàn thành đóng cửa Bất quá học được Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp Cũng không có nghĩa là đánh bại được người khác Không có Long Châu thì không làm được Mà Long Châu cũng là Long Vương Để chân Chính Quang giao cho mình Theo Trương Chính Quang nói Bên trong Long Thần Thiên Cung Người có mang theo Long Châu không quá mười Mình có thể đạt được Long Châu Đại biểu sự tín nhiệm của Long Vương Phải biết rằng Trong năm vị Điện Chủ Cũng không phải mỗi người đều có một khỏa Long Châu đâu Về phần lực lượng của Long Châu Cũng không phải vô cùng vô tận Trên thực tế Nếu không có bổ sung Thì một khỏa Long Châu chỉ có thể thi triển một lần Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp Như Trường Chính Quang đối với Dư Nhất Phong Thi triển Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp Cái kia khỏa Long Châu Tựa tạm thời báo hỏng rồi Như thế nào bổ sung Diệp Trần không rõ ràng lắm Thi triển Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp có mấy cái yếu điểm. Thứ nhất, đối thủ ở trong vòng trăm mét. Thứ hai, linh hồn lực phải vượt qua đối phương. Bởi vì lực lượng Phong Cấm của Long Châu là dựa vào linh hồn lực để thi triển. Linh hồn lực người thi triển càng mạnh, lực lượng Phong Cấm càng mạnh. Thứ ba, lúc thi triển Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp không thể bị cắt đứt. Một khi bị cắt đứt sẽ gặp phải sự cắn trả của lực lượng Phong Cấm. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên chỉ có thể dùng một đối một, một đối hai, tuyệt đối không thể dùng. Phi hành khôi lỗi chui ra từ trong chữ vật linh giới, diệt trần nhảy lên, xếp bằng trên đó. Sau đó thúc dục nó cao tốc phi hành, tốc độ dần dần tăng lên tới cực hạn. Bá quyền tông này so với mộ dùng vọng còn giàu hơn một chút, thượng phẩm linh thạch lên đến 40 vạn, thượng phẩm bảo khí 3 kiện, bất quá ngược lại không có cực phẩm linh thạch. Linh hồn lực xâm nhập vào trong chữ vật linh giới của bá Quyền Tông Diệp Trần cười nhạt một tiếng Tăng thêm thực phẩm linh thạch trên người hắn nữa Tổng cộng có 80 vạn 80 vạn khối thực phẩm linh thạch không phải là số lượng nhỏ Đối với người đơn độc mà nói Tài phú của hắn cũng được coi là nổi bật trong Tông Sư Linh Hai cảnh Cổ Lam Vực và Thiên Vũ Vực chỉ cách đó một vực Năm ngày sau, Diệp Trần theo phi hành khôi lỗi đi vào cảnh nội Thiên Vũ Vực 10 ngày sau, Diệp Trần thấy được sơn mạch Phượng Minh Sơn. Sơn mạch Phượng Minh Sơn là một trong ba đại sơn mạch của thiên vũ vực, liền miền mấy mươi vạn dặm. Bày hơn nửa ngày công phi, Diệp Trần mới đến được khu vực hạch tâm sơn mạch Phượng Minh Sơn. Đến nơi này, Diệp Trần không xuống không được. Trong tầm mắt, từ ngọn núi cao đến vạn nhận. Bằng tám thước hay bảy thước, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Như một căn căn trụ trống trời Xuyên thẳng thương khung Diệp Trần nhìn thoáng một phá Tòa thấp nhất cũng cao hơn 9.000 mét Cao nhất thậm chí kéo dài đến tận Vân Hải Tiếp cận Kinh Diễm Thiên Mà ở trên từng ngọn núi này Có các cung điện khổng lồ Cung điện khổng lồ có lớn có nhỏ Có chủ có thứ Ẩn sâu trong mây mù uốn lượn như lụa Như ẩn như hiện Ở trong mắt Diệp Trần Mỗi một cái ngọn núi đều như một tổ ong, thỉnh thoảng lại có điểm đen bay vào bay ra, như ong mật bận rộn vậy. Không hồ là Phượng Minh Sơn nổi tiếng thiền hạ, tùy tiện một ngọn núi so với thành phong Sơn, Lưu Văn Tông còn đại khí hơn nhiều, uy nghiêm hơn nhiều. Diệp Trần có chút cảm khái, cũng là Tông Môn, nhưng tranh lệch lại quá lớn. Người nào tới huyền Tông ta? Trong một tòa cung điện trên một ngọn núi cao vạn nhận ở gần Diệp Trần, bay ra một đạo thân ảnh xích hông. Thân ảnh nhanh như điện quang, lóe lên liền đi tới phía trước Diệp Trần không xa. Đây là một trung niên nam tử mặc trường bào đỏ thấm, tướng mạo tàu nhã, căn cứ tốc độ kia để phán đoán, ít nhất cũng là hào thủ trong đại năng chân nhân cấp. Mà ngọn núi của Hàn Bất Quá chỉ là trung hạ du trong đồng đảo ngọn núi vạn nhận, rõ ràng chỉ là trung cao tầng. Diệp Trần ôm quyền nói Tại hạ nam chắc vực Diệp Trần Có việc cầu kiến tổng chủ huyền tông Huyền hậu Tổng môn do huyền hậu sáng lập Là huyền tông Huyền tông nữ nhiều nam ít Là nơi mà nữ từ thiên hạ hướng tới nhất Nam chắc vực Lưu Văn Tông Diệp Trần Xích bào trung niên Đã nghe nói qua Diệp Trần Đương nhiên đó cũng không phải do Danh khí Diệp Trần lớn Đã chuyển đến thiền võ vực Trên thực tế, ở thiên vũ vực, Diệp Trần một chút danh khí cũng không có. Hắn có thể biết đến Diệp Trần, chủ yếu là do trong hội nghị mấy năm trước, Tông Chủ có đề cập tới Diệp Trần. Có lẽ làm trận có thể làm cho Tông Chủ nhắc tới, tất cả cao tầng của huyền Tông không thể không coi trọng được, cho nên cũng lưu tâm lại. Chính là tại Hạ Ta chính là Phòng Chủ, Hòa Vân Phong, Huyền Tông, Trường Đức Hỏa. Người trước tiên chờ Hòa Vân Đại Điện một chút, uống chén trà, ta đi thông báo đã. Hỏa Vân Phong là một trong 36 ngọn núi nhỏ của Huyền Tông, cũng là đạo phòng tuyến thứ nhất thủ hộ Huyền Tông. Sau khi trương Đức Hòa rõ ràng thân phận của Diệt Trần, liền không dám lãnh đạm, đề nghị nói. Diệt Trần gật gật đầu, đi theo đối phương, lao về phía Hòa Vân Đại Điện trên đỉnh núi. Chờ trong Hòa Vân Đại Điện trong giây lát, Trường Đức Hòa đã trở về rồi. Diệt Trần, Tông chủ cho mời. Huyền Tông có tất cả 48 ngọn hòa sơn trọng yếu, dành rừng là thượng tam phong, trung cửu phong, hạ tam thập lục phong. Có Trường Đức Hòa dẫn đường, Diệt Trần một đường thông suốt, rất nhanh đi vào ngọn núi chính của Huyền Tông, Huyền Diệu Phong. Phong mắt nhìn lại, cả tòa Huyền Diệu Phong được bao phủ dưới một tầng tinh sắc sương mù. Diệt Trần biết rõ, đây là thủ tông đại trận của huyền tông, phòng ngự kinh người. Muốn cường công, cho dù là vương giả sinh từ cảnh một thời, nửa khắc cũng không thể đi vào được. Tình sắc sương mù phía trước tách ra hai bên, xuất hiện một cái tình sắc muôn hộ cự đại. Trường Đức Hòa nói, ta không tiến vào nữa. Không có chuyện trọng yếu, phòng chủ bình thường không được phép tiến vào trong huyền Diệu phong. Đây là quy củ của huyền tông. Diệp Trần ôm quyền một cái với Trường Đức Hòa, lách mình lướt vào. Xuyên qua tình sắc sương mù, Diệp Trần mới phát hiện huyền rượu phong chính thức có động thiên khác. Nhìn từ bên trong so với bên ngoài có lớn hơn nhiều, như tiến vào một thế giới khác vậy. Ngoài ra, linh khí của huyền rượu phong này có chút nồng đậm, không khí cũng hơi chút ướt át. Tùy tiện hít một hơi, cũng có thể cảm nhận được linh khí tiến vào trong thể nội, trận rãi luyện hóa thành chân nguyên. Một cái động thiên phúc địa thật tốt Diệp Trần tán thưởng một tiếng Nhìn về phía nữ đệ tử tân tú ngành đón Người chính là Diệp Trần Nàng này cũng giống như Diệp Trần Là tu vi Linh Hải Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong Tuổi hai 23-24 tuổi Đương nhiên đến Linh Hải Cảnh Từ bề ngoài đã không thể phân biệt tuổi tác chuẩn xác được nữa Thật giống như Diệp Trần Hắn đã 25 tuổi Nhưng nhìn qua như chỉ vừa mới hai mươi thôi. Đi vào địa bàn người ta, Diệu Trần hiểu rõ phải lễ phép một chút, mỉm cười nói. Đúng vậy, vị sư tỷ này xưng hô như thế nào? Ta là tam đệ tử của tông chủ, Diệu Âm. Đi theo ta. Nơi ở của huyền hậu cũng không ở huyền Diệu Phong, mà là trên đỉnh không của huyền Diệu Phong. Nơi đó là một huyền phù sơn phong, giống như huyền không sơn vậy. Đương nhiên huyền phù sơn phong này của huyền tông mặc dù không lớn như huyền không sơn nhưng về mặt chất liệu rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Nhìn vào như kim như ngọc ẩn ẩn năng lượng khủng bố không phải chuyện đùa. Ở trên huyền phù sơn phong có một tiểu trang viên do một hồ nước và mấy dàn nhà gỗ tạo thành. Bên cạnh hồ nước một nữ tử hơn 20 tuổi đang cho cá ăn. Nàng một đầu tóc dài như tơ như lụa kéo dài đến dưới lòng bàn chân hai mắt bình thản diệu âm người lui sườn trước đi vâng sư phụ nữ đệ tử tuấn tú tên là diệu âm cùng kính ly khai leo lên ngọn núi lơ lửng diệt trần thấy được huyền hậu huyền hậu lúc này khác với ý chí ảnh tượng nhìn thấy ở vị diện chiến trường lúc trước ý chí ảnh tượng của huyền hậu phong hoa tuyệt đại khiến người xem qua khó quên còn huyền hậu lúc này thì nội liễm hơn rất nhiều Trần sắc tự nhiên Huyền hậu tiền bối Quấy dày rồi Huyền hậu cười nhạt một tiếng Ta vốn Tên là Yến khinh Huyên Người gọi ta Yến tiền bối Là được rồi Yến tiền bối Người tìm ta Có phải có chuyện gì cần trợ giúp không Hai người Đứng cách một cái ao nhỏ Huyền hậu một bên cho ăn Một bên nói Diệt Trần gật gật đầu Là chuyện về Mộ Dung Khuynh Thành Nàng đã xảy ra chuyện gì? Huyền Hậu ngẩng đầu Nàng đối với Mộ Dung Khuynh Thành Vẫn rất chú ý đến Đây là một hạt giống tốt Mộ Dung không có việc gì Bất quá mẫu thần của Mộ Dung Tô Như Tuệ là chúng vô ảnh độc của Vũ Văn gia tộc Phần giải dược duy nhất Cũng đã bị Vũ Văn Kim hủy đi Cho nên ta muốn thỉnh Huyền Hậu Ra tài cứu trợ Tô Như Tuệ Diệp Trần nói ý đồ đến đây cho huyền hậu. Vũ văn gia tộc, vô ảnh độc, hồ đô. Huyền hậu có chút tức giận, nàng tận tầm tận lực trợ giúp nhân màn gia tộc, hy vọng nhân tộc có thể đối đãi công bình với nhân màn gia tộc. Nhưng thật không ngờ, nhân màn gia tộc lại không biết đoàn kết, tự tay hủy tường thành, phong cách bá đạo của vũ văn gia tộc nàng đã sớm nghe qua. Nhưng thật sự không nghĩ tới bọn hàn dám hạ độc với tộc nhân của mình như thế. Hơn nữa còn là một trong thiên hạ kỳ độc, vô ảnh độc nữa chứ. Tiền bối có cách cứu trị không? Diệp Trần đối với huyền hậu rất có lòng tin. Đối phương ngoại trừ thực lực cá nhân ra, phương diện khác cũng liên quan rất nhiều. Nhất là ở phương diện cứu người. Thiên hạ kỳ độc không vượt quá hai lòng bàn tay thứ ta có thể cứu chị vượt qua một bàn tay nhưng tiếc vô ảnh độc chính là loại ta không thể cứu chị được yến tiền bối cũng không cứu được diệt trần cảm thấy trầm xuống vô ảnh độc có giải được có giải dược là có thể cứu nhưng tìm kiếm tài liệu để luyện chế giải dược còn khó hơn lên trời có một số thứ hắn còn chưa nghe qua bao giờ huyền hậu nói yên tâm Tuy rằng không cách nào triệt để chữa tốt cho nàng Nhưng kéo dài tánh mạng của nàng thêm vài năm Thì vẫn được Nghe vậy Diệp Trần thà lòng một hơi Có vài năm giảm sóc Hy vọng không thể nghi ngờ Đã tăng rất nhiều Vô ảnh độc không phải chuyện đùa Ta và ngươi đi trước nhìn xem đi Bàn tay huyền hậu phất vào trong hư không một cái Một cái môn hộ hư ảo xuất hiện trên hồ nước Vèo một tiếng Huyền hậu bước vào, Diệt Trần cũng không chút dò dự, đi theo tiến vào trong đó. Ở sâu trong hư không, môn hộ hư ảo lập lòe bất định. Mỗi một lần lập lòe, đều là khoảng cách cực kỳ xa. Sau một phút đồng hồ, môn hộ hư ảo xuất hiện ở phân bộ Hoàng Long Điện. Đi ra từ trong môn hộ hư ảo, Diệt Trần vô cùng chấn động. Hắn tuy biết rõ vương giả sinh từ cảnh thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô phòng hành cách sơn mạch Phượng Minh Sơn chứng hơn 700 vạn dặm Hắn đuổi đi qua cũng phải mất 10 ngày Trở về chỉ mất một phút đồng hồ Ngoại thủ đoạn này Quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn Huyền hậu tiền bối Nhìn thấy huyền hậu và diệt Trần Đột nhiên xuất hiện trong phòng Mộ dùng khinh thành và mộ dùng chỉ thủy Trong nội tâm cả kinh Khoát khoát tay Ánh mắt huyền hậu nhìn đến trên người tô như tuệ khi tức có ít yếu nhược kia may mắn tới sớm độc khi đã bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng rồi tiền bối van cầu người cứu thê tử của ta mụ dùng chỉ thủy mấy hôm nay lỏng nóng như lửa đốt vừa mới bắt đầu tôi như tuệ vẫn không khác gì người thường không có ảnh hưởng gì nhưng mười ngày qua đi vấn đề dần dần nghiêm trọng rồi độc tố không biết từ đâu đến ở sâu trong thể nội ăn mòn thân thể của nàng Ngay cả Trần Nguyên cũng không thể ngăn cản Các người đi ra ngoài đi Huyền hậu mở miệng nói Bá phụ, mộ dung Chúng ta đi ra ngoài trước Diệp Trần lôi hai người đi Thời gian cứu trị không dài Sau thời gian uống cạn một chung trà Cửa mở ra Mộ dung chỉ thủy và mộ dung Khuynh thành Đi vào xem xét Thấy tôi như tuệ hoàn hảo như lúc ban đầu tinh thần càng tốt hơn so với trước đây. Cho rằng chuyện để chữa tốt rồi. Không ngớt nói lời cảm tạ. Hết chừng 560. Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website pro Người đọc VV Chuyện 561 Hậu Duệ Phượng Hoàng Thanh Phượng Huyền hậu hơi nở một nụ cười khổ Các ngươi không cần cao hứng quá sớm Chất độc này vẫn tồn tại Điều ta có thể làm Chỉ là khiến nàng sống lâu thêm 3 năm thôi 3 năm qua đi Huyền diệu phong ấn của ta Chẳng những không cách nào phong bế vô ảnh độc Thậm chí sẽ trở thành đồng lõa với nó Gia tốc tử vong của nàng Không người nào có thể cứu Cho nên trong vòng 3 năm Các người phải gom góp đủ tài liệu luyện chế giải dược Diệp Trần nói Bá phụ mộ dung Các người cũng không cần phải lo lắng quá mức 3 năm rất dài Đủ để chúng ta tìm kiếm giải dược rồi Hơn nữa nơi ta đã có vài loại tài liệu luyện chế giải dược Những việc còn lại Có lẽ không có vấn đề gì nhiều nữa Tay trái vừa lật Trên tay Diệp Trần Rất ra mấy gốc linh thảo Mấy cái này là mua được ở trong dược viên Của bảo Hà đảo lấy lại được Về phần cách điều chế giải dược Của vô ảnh độc Người có chút địa vị trong nhân ma gia tộc đều biết được Đương nhiên huyền hậu cũng không thể không biết Huyền hậu đối với việc Diệt Trần có được mấy gốc linh dược cũng không kinh ngạc lắm Mỗi một thiên tài đều có được cơ duyên của riêng mình Mà không thể nghi ngờ Cơ duyên của Diệt Trần không hề chênh lệch lắm với những thiên tài khác Diệp Trần Kế tiếp người có thể lưu lạc ở thiên vũ vực rồi Có lẽ có thể tìm được tài liệu luyện chế giải dược cũng nên Thiền vũ vực là đệ đại vực tại chân linh đại lục, so với tứ đại lãnh thổ hợp lại thì nhỏ hơn, nhưng so với bất kỳ một lãnh thổ nào thì nó lớn hơn rất nhiều lần. Thiền vũ vực là vùng đất địa linh nhân kiệt, một số linh thảo linh dược hiếm thấy, nơi ngoại giới, cũng có thể nhìn thấy tại thiền vũ vực. Hơn nữa nghe nói, thiền vũ vực còn có bất tử thụ. Đáng tiếc không ai biết bất tử thụ này nằm ở đâu, cả huyền hậu cũng không biết. Dù sao thì những nơi không biết Vẫn còn nhiều lắm Nghe huyền hậu bảo mình Đến thiền vũ vực sông sáo một phen Giờ trần gật đầu Thiền vũ vực là thánh địa thiên tài Không có lý do không đi Nhưng bằng vào thực lực bản thân bây giờ chưa hẳn là không làm được trò chống gì Tình thế thiền vũ vực phức tạp Trước khi đến đó Người hãy đi một chuyến tới Phượng Minh Sơn trước Huyền hậu nhìn ra Diệt Trần trước mắt chưa muốn đi Sau khi bỏ lại một câu nói Tay phải vất một cái Đi vào hư ảo đại môn Do không gian chi lực tạo thành Bá một tiếng Biến mất vô ảnh vô tung Đợi huyền hậu rời đi Mộ dung chỉ thủy thờ dài nói Vô ảnh động là kỳ độc Do nhân ma gia tộc nghiên cứu ra Không nghĩ tới có một ngày Dùng trên người thê tử ta Diệt Trần an ủi: Bá phụ Nếu như tin tưởng ta, sự tình giải dược hãy để ta giải quyết. Thời gian 3 năm cũng đủ ra mà. Vậy thì nhờ ngươi. Luyện chế giải dược vụ ảnh động rất khó khăn. Mộ dung chỉ thủy chỉ có thể hy vọng vận khí Diệp Trần vẫn tốt như thế thôi. Chuyện này đã xong, chúng ta trở về Nam Chắc Vực. Diệp Trần động ý niệm đi tới thiên Vũ Vực, chuẩn bị trở về cáo từ một chút. Tự nhiên, mộ dùng chỉ thủy gật đầu. Điện chủ Hoàng Long Điện Trân Chính Quang đã sớm ly khai, diệt chân vào đoàn người Vương Thạch nham khuê cũng cáo từ, ngồi trên xích nhãn hùng điểu lên đường trở về Nam Trắc Vực. Không thể không nói, tốc độ xích nhãn hùng điểu có chút chậm, lộ trình chỉ có mấy trăm dặm. Mấy trăm vạn dặm còn có thể dùng đến, nhưng vượt qua mấy trăm vạn dặm vô cùng mất thời gian. Diệt Trần bất đắc dĩ lấy ra hai kiện khối lỗi phi hành. Khối lỗi phi hành có tốc độ gần như gấp đôi xích nhãn hùng điểu, thế nên thời gian phi hành được rút ngắn đi một nửa. Có khối lỗi phi hành, phi hành không nghỉ bất kể ngày đêm, có thể nào không nhanh? Hơn 20 ngày sau, đoàn người trở lại mộ dung gia tộc. "Chờ ta tiến vào linh hải cảnh, sẽ đến thiên vũ vực tìm ngươi." Mộ Dung Hình Thành biết Thực lực nàng tranh lệch với diệt trần quá lớn, chỉ có thể tiến vào linh hải cảnh mới có thể kéo gần tranh lệch lại. Nếu không có đi cùng hắn cũng chỉ vướng tay vướng chân thôi. Bất quá ưu thế của nàng cũng không nhỏ. Đợi khi nào luyện hóa được một bộ phận ma lực tinh hoa, cảnh giới ít nhất có thể lên đến linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Linh hải cảnh trung kỳ cũng không phải không thể. Phải biết rằng ma lực tinh hoa là tinh hoa bên trong cơ thể yêu ma. Mỗi một ít đều chứa đại lượng ma lực bản nguyên vô cùng ích lợi. Không vội, trước tiên cứ cố tu vi là tốt nhất. Diệt Trần sao không biết ưu thế của mộ dung khuynh thành, một khi đối phương bước vào linh hài cảnh, ít nhất cũng là cấp độ đại năng chân nhân cấp, ưu thế rất lớn, nhưng thiên Vũ vực không phải địa phương khác mà là thánh địa thiên tài, hội tụ tất cả thiên tài đứng đầu đại lục. Dạ mộ dùng khuynh thành mím môi quan hệ giữa nàng và diệp trần dù không đạt tới mức thân mật nhưng cũng không kém bao nhiêu chỉ là không trung đụng nhau khối lỗi phi hành này giao cho ngươi sử dụng nó cho tốt cổ tay vừa đào một khối lỗi phi hành hiện ra trôi lơ lửng trên không trung giữa hai người diệp trần cười lớn nhìn thẳng vào đối phương không che giấu tình cảm của mình chút nào trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng Ánh mắt Mộ Dung Quỳnh Thành sáng rỡ, tràn đầy tình ý bên trong. Trên đường trở về Thiên Phong Quốc, Diệp Trần lấy ra Long Châu. Thì ra lực lượng Long Châu có thể tự động bổ sung, không biết khi nào thì viên mãn. Từ lúc thi triển Đại Pháp Hoàng Long Cấm đến giờ đã qua hơn một tháng. Trong một tháng này, Long Châu dần dần khôi phục sắc thái, không ảm đạm như lúc vừa dùng xong nữa. Hoàng Long phong cấm đại pháp nhìn như không đơn giản, nhưng muốn tinh thông lại cực kỳ khó khăn. Đối phó bá quyền tông nhìn như dễ dàng, nhưng thật ra nguyên nhân cũng là do linh hồn lực của ta đủ mạnh. Linh hồn lực của trương chính quang quả thật thua linh hồn lực diệt trần, lại có thể khiến diêu nhất phong không có lực hoàn thủ, mà linh hồn lực của diệt trần gấp 4 lần năm của trương chính quang. Thời điểm phong cấm bá quyền tông. Vẫn lưu lại cho đối phương một ít chân nguyên. Đây chính là tranh lệch. Tranh lệch rất lớn. Phi hành khôi lỗi biến mất ở trên trời. Vô cùng vô tận phía trước dần phóng lớn. Ngồi xếp bằng trên phi hành khôi lỗi. Diệt Trần thấy được Hỏa Vân Phong. Một trong hạ tam thập lục phong của huyền Tông. Lần này tới thiên vũ vực chỉ sợ sẽ mất một đoạn thời gian. Lần trước tới vội vàng. Diệt Trần không quan sát kỹ Phượng Minh Sơn. Lần này mới phát hiện sân mạch Phượng Minh Sơn xe lẫn trong màn khí màn hoàng nhàn nhạt, nhạt. Khí màn hoàng này đại biểu cho lịch sử sân mạch Phượng Hoàng Sơn đã rất lâu rồi. Ngược dòng có thể đến thời đại thượng cổ. Tiếng gáy thành lệ điệu vang lên. Thần sắc Diệp Trần hơi động một chút. Cảm giác như tốc độ huyết dịch chảy nhanh hơn. Chim này... Diệp Trần chăm chú nhìn lại. Có thể thấy trên bầu trời hỏa vân phong. Có một cự điều màu xanh bay lượn, cánh dài chừng bầy tám thước. Trên đầu có một đám lồng vũ, nhìn như vương miện. Đuôi phía sau cũng bất đồng với những loài chim khác. Có ba màu, rất có khí thế vương giả của loài chim. Hậu dệ Phượng Hoàng, Thanh Phượng Diệt Trần hít một hơi khí lạnh. Hắn thật sự không nghĩ tới. Ở sân mạch Phượng Minh Sơn lại có thể nhìn thấy Thanh Phượng. Thanh Phượng không phải là yêu thú bình thường. Luận tư chất còn vượt qua tôn tiểu kim của thủy viên nhất tộc Là tư chất thượng phẩm cao cấp nhất Cùng cấp với kiểu đầu xa Nói cách khác Một khi trưởng thành Ít nhất là yêu thú cấp 10 Có khả năng trở thành yêu vương Thực lực hết sức cường đại Hơn nữa tư chất yêu thú càng cao chiến lực càng mạnh Bằng vào tư chất của thanh phượng này Đủ để đánh bại tất cả yêu thú đồng cấp khác Kể cả tôn tiểu kim Đây là một yêu thú y danh hiền hách Tại thời đại thượng cổ Đôi cánh thành phượng hướng Diệp Trần lao tới Chiếc mão trên đầu đốt lên ngọn lửa màu xanh Diệp Trần biến sắc Thành phượng này gần đạt tới cấp 9 Không biết hướng về hắn Bay tới là có mục đích gì Người là Diệp Trần Tới gần mấy chục thước Thành phượng đột nhiên dừng lại Miệng nói ra tiếng người Là thanh âm nữ nhân Chính là tại Hạ. Diệp Trần có chút cổ quái. Yêu thú nói tiếng người không phải chưa từng gặp qua. Thủy viên nhất tộc cũng làm được. Nhưng thủy viên nhất tộc tương đương với loài người. Cũng không bất ngờ gì. Ta là Yến Phượng Phượng. Đại đệ tử của Tâm Chủ. Mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thành Phượng nói. Nguyên lai là Yến Sư Tỷ. Diệp Trần hai tay ôm quyền đáp. <cười> đi theo ta, sư phụ đang đợi ngươi. Yến Phượng Phượng xoay người, vỗ hai cánh, thoang chốc lao đi với tốc độ nhanh như cực quang. Tốc độ quá nhanh. Diệt Trần tăng tốc độ lên tới chín thành, mới miễn cưỡng đuổi theo đối phương. Nhìn bộ dạng đối phương có thể dễ dàng đoán ra, phòng trừng mới phát huy ra nằm thành tốc độ. Yến Phượng Phượng có lòng thử tốc độ Diệt Trần một chút, hai cánh màu xanh khẽ rung lên. Gia tăng tốc độ lần nữa Nhanh đến vô cùng Kiếm quang phi hành thuật Diệp trần cắn răng Bên ngoài cơ thể hắn ra kiếm quang bén nhọn Kiếm quang trật lóe Mang theo thân thể của hắn mạnh mẽ lướt đi Đuổi theo phía sau Yến Phượng Phượng Hảo tốc độ Miễn cưỡng có thể theo kịp một nửa tốc độ của ta Yến Phượng Phượng nói ra một câu kinh người Cái gì? Diệp Trần thất kinh Giờ phút này hắn ngày cả kiếm quang phi hành thuật Cũng đã thi triển ra Tốc độ không dưới 20 lần vận tốc âm thanh Lại chỉ có thể miễn cưỡng bằng một nửa tốc độ của đối phương Yến Phượng Phượng cười nói Không cần kinh ngạc Trong đám thanh niên đồng lứa Ở thiên vũ vực Thực lực của ta không phải mạnh nhất Nhưng nơi đến tốc độ Ta nhận thứ hai Không ai dám nhận thứ nhất tu vì người chẳng qua chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong Mà đã có tốc độ cấp tông sư Đã rất lợi hại rồi Xem ra tương lai Phải hoàn thiện thêm kiếm quang phi hành thuật Nghe đối phương nói như thế Diệt Trần cũng có chút cảm khái Tốc độ nhanh gấp đôi so với hắn Đây là khái niệm gì Đường đường với trời xanh đứng ở thế bất bại Dưới sinh tử cảnh Đoán chừng không ai có thể đuổi kịp Yến Phượng Phượng Về phần kiếm quang phi hành thuật Của bản thân Xem ra có chút hữu hạn tu vi tình cực cảnh, tốc độ kiếm quang phi hành thuật chỉ bằng tốc độ công kích. Đến khi tăng tiến tới linh hải cảnh, tốc độ kiếm quang phi hành thuật nhanh hơn nhiều so với tốc độ công kích. Dù sao lúc sáng tạo ra kiếm quang phi hành thuật, tu vi bản thân chỉ là tinh cực cảnh mà thôi. Chỉ chốc lát sau, dựt trần theo Yến Phượng Phượng đi vào huyền Diệu Phong. Các người đã tới. Thành âm huyền hậu vang lên cùng lúc đó một cổ lực lượng bao phủ hắn và yến phượng phượng khiến hai người bọn họ trực tiếp xuất hiện tại huyền phù sơn phong ở trên thượng không huyền diệu phong yến tiền bối sư phụ huyền hậu gật đầu nhìn về phía diệp trần nói người mặc dù không phải là đệ tử của ta nhưng ta và lão long vương đều đối đãi người như đệ tử không cần quá mức câu nệ yến tiền bối coi trọng rồi Phượng Phượng, Diệp Trần mới tới thiền Vũ Vực, một số quy củ không rõ lắm. Người dẫn hắn tới Thiên Vũ Các, lưu lại danh tính ở đó. Dạ. Yến Phượng Phượng gật đầu, ngọn lửa xanh trên đầu nàng lưu chuyển. Thiên Vũ Các, Diệp Trần đúng là không rõ lắm quy củ của Thiên Vũ Vực. Tin tức Chiến Vương quả thật quá mức khổng lồ, cho nên hắn chỉ có thể có được một phần trí nhớ của Chiến Vương mà thôi. Lần này có mấy tên đệ tử huyền tông muốn đi Thiên vũ vực lưu lại danh tính. Bọn họ giao cho người dẫn dắt. Huyền hậu hết sức coi trọng Yến Phượng Phượng. Có thể xem nàng như là một nửa con gái của huyền hậu. Năm xưa, huyền hậu tới sân mạch Phượng Minh Sơn cũng không có ý định đặt tông môn ở chỗ này. Cho nên khi tìm được một quả trứng thành phượng trong lòng đất, dùng bí pháp ấp trứng thành phượng mới có Yến Phượng Phượng như ngày hôm nay. Sư phụ! Hóa hình đan của ta đã dùng xong Yến phượng phượng Chờ mắt nhìn huyền hậu Huyền hậu cười một tiếng Lấy ra một cái bình ngọc ném cho nàng Một chút hóa hình đan này Không dễ dàng luyện chế đâu Đa tạ sư phụ Yến phượng phượng Vẫy vẫy đuôi Há mồm khai mở bình ngọc Nắp bình mở ra Một khóa đàn dược tròn xe bay vào trong miệng nàng Nuốt xuống Thành quang như mặt trời Sức già chất chán Đợi thành quang tản đi Đâu còn thân ảnh thành phượng nào nữa Chỉ có một cô gái thành xuân vận thanh y dáng vẻ uyển chuyển Ngũ quan tình xảo Hai đầu lông mày có khí tức cao quý bức người Giữa chán còn có một vũ quan đổ văn Có ngọn lửa thành sắc thiều đốt Diệt sư đệ Lần đầu gặp mắt Yến phượng phượng hóa thành nhân hình Mặt lộ vẻ mỉm cười Yến sư tỉ lần đầu gặp mặt Diệp Trần cười cười Dưới trạng thái bình thường Hai người đúng là gặp mặt lần đầu Tốt lắm Các người đi xuống trước Ngày mai có thể xuất phát Huyền hậu nói Mặt trời vừa lên Đã đến sáng sớm ngày thứ hai Trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót Phía tây huyền Diệu Phong Ba tên đệ tử huyền Tông đứng trên đó Bên cạnh còn có một độc hữu huyền Tông Chính là thiết Vũ Huyền ưng Trong ba tên đệ tử này Diệp Trần đã gặp qua hai người Theo thứ tự là đại đệ tử Huyền Tông, Yến Phượng Phượng tam đệ tử Diệu Âm Tên còn lại là một gã mặt trắng như ngọc Nhìn qua chỉ như 22-23 tuổi Nhỏ nhất trong ba người Về phần số tuổi chân thực Thì không rõ ràng Hết chương 561 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất